Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thầy Tiểu Khải trả lời vừa đơn thần lại vừa ngắn gọn. Mùa xuân đến rồi sao? Hiện tại vừa mới vào thu mà. Thầm nghĩ ở trong bụng, ôn Tiểu Hằng cười khẽ một tiếng rồi nhìn phòng khách. Mặc dù đã được sửa sang lại sạch sẽ, nhưng vẫn không giấu được dấu vết của năm tháng ở trong phòng cũ. Cuối cùng tầm mắt rơi ở trên người của Thầy Tiểu Khải, trước mắt kém anh hai tuổi kia. Cậu nghĩ sau khi về Đài Loan, lại chọn ở khu nhà cũ kỹ này. Với khả năng của anh ta, mua nhà cao cấp để ở thoải mái tuyệt đối không phải là vấn đề, nhưng anh ta lại không làm như vậy, ngược lại ở nơi phòng ốc cũ kỹ, đây cũng nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Không phải là mình chọn, anh ta cất tiếng phủ nhận. Không phải là anh ta, cũng thú vị đó nha. Nếu không phải là bạn, phải là người nào chứ? Long Trần đây nghi ngờ, ôm Diệu Hằng cũ không biết là ai, lại có thể làm cho tòa băng sơn người không để ý này mà làm theo. Thẳng nhìn lướt mắt ra xét một cái Tê Tiêu Khải chậm rãi Nói ra một người Khiến cho ông Tiệu Hằng như thế nào Cũng không ngờ đến được cái tên này Độc nhãn Im lặng một hồi lâu Ông Tiệu Hằng không dám đi hỏi anh ta Cuối cùng độc nhãn là như thế nào Lại tròn đúng cây giàn phòng củ kỹ này Mà lập tức quyết định hỏi sang chuyện khác Có rành thì nhớ đến công ty một chút Tốt xấu gì cũng nên quan tâm một chút Khó hiểu mà nhìn anh ta Tê Thiệu Khải trên khuôn mặt xinh đẹp có một chút nghi ngờ. Công ty nào chứ? Thiệu Khải à, chẳng lẽ bạn đã quên công ty của chúng ta rồi sao? Chán nằn mà xoa xoa, chán, ôn Thiệu Hành cắt lời nhắc nhở. Đúng thật là anh đã quen. Hờ hứng rời ánh mắt đi, Tê Thiệu Khải chú ý tới quyển sách trong tay, không hề hướng thú mà trả lời một câu. Là công ty của bạn, liên quan gì tới mình chứ? Cái gì là công ty của mình? Đừng quên bạn cũng có hơn một nửa cổ phần, là cổ đông lớn nhất của công ty. Nếu như bạn muốn còn có thể bỏ cái chức tổng giám đốc của mình đi nữa đó. Đối với thái độ không liên quan tới mình kia, Ôn Tiểu Hằng không khỏi vừa bực mình lại vừa buồn cười. Những ngày đó sau khi học xong, tính gây dựng sự nghiệp nhưng không đủ kinh phí, không ngờ Tự Tiểu Khải biết được, lập tức gom cho anh một khoản, cũng về thế mới có tiếng tăm lừng lẫy trong giới làm ăn như ngày hôm nay. Hàng năm thu được đều nhiều lợi nhận, thị trường chứng khoán tồn tại Tiệp Đức Điện Tử. Ai biết, người có cổ phần lớn nhất Tiệp Đức nhưng căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng, Hạng Nam chỉ cần ngồi khạc mà hưởng hoa hồng là được rồi. Nhưng mà Khoan Đá với thái độ không thèm để ý gì, nó không chừng có quên mất Hạng Nam còn có một khoản hoa hồng khá lớn này rồi. Nghĩ như vậy, Ôn Tiệp Hằng có một chút hy vọng mà hỏi thăm. Bạn cũng không xem đi tài khoản ngân hàng ở Đài Loan sao? Những năm này đều ở Mỹ, tất cả tiền bạc đều rút từ tài khoản ngân hàng nước ngoài, kiểm tra ở Đài Loan để làm gì chứ? Tê Tiệu Khải còn cảm thấy anh ta có một chút khó hiểu. Quả nhiên, một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng, ôn Tiệu Hằng thờ dài mà nhắc nhở. Tiệu Khải à, công ty của chúng ta kinh doanh rất tốt, hàng năm thu được rất nhiều. Hàng năm mình tính lái của bạn trôi gửi vào ngân hàng ở Đài Loan đó. Bạn cũng nên thỉnh thoảng đi xem một chút đi. Mình nghĩ trong tài khoản tích lũy được một khoản số cũng rất là lớn đó. Biết rồi. Lệnh lường thẳng nhân nói không một chút hứng thú nào với số tiền lãi trong ngân hàng cả. Sớm biết được anh ta sẽ phản ứng như vậy, Ôn Tiêu Hằng bất đắc dĩ lắc đầu. "Tôi đợi rồi, miệng không nói nữa, đi trước đây. Nhớ văn đồ ba bữa cơm, có rảnh thì mình sẽ trở lại thăm." Vừa dứt lời, vẫy tay với nụ cười ôn hòa yếu ớt mà rời đi. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh, nhìn theo bóng dáng của anh ta đi ra khoảng sân nhỏ đã lâu không có người chăm sóc, rồi biến mất ở cánh cửa sân đỏ đá hoan gì ạu nói rừng rừng khẽ lầu bầu trên tới từ trong phòng khách. "Đều nhiều như vậy, nói đã không còn nhiều, thật sự là nói rất nhiều mà." Giọng nói lạnh lùng oán trách có một chút ấm áp, khóe môi của chủ nhân giọng nói đó khẽ nhếch lên mà người ngoài không thể nào thấy được. "Hàng xóm mới sao?" Trong bữa ăn tối trên ban công nhà họ Đường, tiếng nói dễ nghe đầy hồ nghi bỗng dâng vang lên. Tóc dài buộc đuôi ngựa, gương mặt chứa thể nói là xinh đẹp. Nhưng thái độ làm người ta nhìn cực kỳ thoải mái, giờ đây hiện lên đầy vẻ kinh ngạc. Đúng vậy đó, hàng xóm mới cách vách đến đây ở mấy ngày rồi. Gật đầu liên tục chứng minh không nói dối, dáng người dần dần phát triển theo chiều ngang, mẹ đường giống như ngày thường ở trên bàn cơm cùng với người nhà nói chuyện tán ngẫu. Từ một năm trước, lão trăng cách vách sau kia qua đời, phòng ở kia đã không ở cho tới bây giờ, cuối cùng hôm nay cũng bán đi, có nhà hàng xóm mới vào ở rồi. Trời ạ, Nhà cửa chỉ cần lâu người không có người ở sẽ thiếu hơi người, sẽ hỏng cực nhanh. Này này các gia đình cũng là hàng xóm hai ba mươi năm rồi, tình cảm hai bên rất tốt, cũng biết từng ngọn cây, ngọn cỏ, dù lão hàng xóm đi rồi cũng không chịu được, kỳ thấy bởi vì không có người nào sở sang. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net